hồi thứ mười sáu cao ly quốc đến dân bự bối bác yên vương sai tướng thử tài nói về vua nước yên là vua khoái vương ngày kia đang buổi ngự trào các quan văn võ phân đứng hai bên bỗng thấy huỳnh môn quan vào quỳ tâu rằng nài có sứ cao ly đến dân một cây đờn báo gọi là ngẫu tư cầm còn đang đứng ngoài ngọ môn xin hầu chỉ khoái vương nghe tàu cả mừng liền hạ chỉ cho triệu sứ vào tên sứ vào quỳ trước kim giai dâng cây đờn lên nội thị tiếp lấy đem để trước lòng án khoái vương xem kỹ lại thấy phía trước cây đường cây đờn có một bài thơ ngũ ngôn như vầy đờn làm bằng hương mộc ấy thiệt của báo trân Thấy đặng cho ra tiếng lớn nhỏ mới có phần khoái vương xem rồi trong lòng cả mừng bèn nghĩ thầm rằng Ấy thiệt là báo lạ của trời cho Nếu có ai đem qua nước tề Đặng thử tuyền vườn Thì mới biết và giỏi hay dở Nghĩ rồi bèn cười Và nói với các quan rằng Này trong nước chư hầu Thì duy có nước tề là nước Và nước tầm là mạnh nhất Nên chẳng muốn sai người Đem cái cây ngẫu tư cầm này Quà đấu thử tề vương Như va chẳng biết Thì va chẳng dám khoe giỏi khoe, khoe hay Với nước yên của ta nữa Hãy như bền nước va có người đờn đẳng Thì mình chỉ phải tôn làm thượng quốc cũng đành Nếu mà đờn không xa tiếng Thì va phải xin thần Và hàng năm phải dâng lễ cống cho nước ta Ý trọng muốn như vậy Xong chẳng có ai dám đi Các quan liệu như thế nào? Khoái vương vừa nói dứt lời Bỗng thấy có người bước ra xin chịu đi Khoái vương xem lại Người ấy là con cháu dòng công thần Họ ngụy tên Tấn Anh, đang làm chức thượng thơ binh bộ. khoái vương cá mừng, liền gặp đầu nói rằng, Nếu thành chịu đi, thì chắc sẽ thành công. Chừng về trào rồi, trắm sẽ gia phong quan chức. Nói rồi, liền rót ba chén rượu cho Tấn Anh uống. Tấn Anh uống rồi, tạ ơn lãnh đờn về dinh kiểm điểm binh dinh, 24 người tú qua nước tề nguyên tấn anh này là con dòng công thần mình cao tám thước lưng lớn mười vây mắt chim tai chuột sức mạnh vô cùng văn võ gồm đủ nhờ phụ ấm làm quan đến chức thượng binh bộ kim thừa tướng phụ các quan lớn nhỏ đều thuộc một tay và quản thúc bởi binh quyền lớn như vậy cho nên trong lòng đã lầm le muốn thâu đoạt nước yên duy còn kiên có công chúa yên đơn và phò mã tôn tháo nên chưa có dám rụt rịch nay sẵn dịp này nên lãnh mạng ra đi là có ý muốn giao thông với nước tề mà mưu phản khi hòa đến tề thành tìm đến ngọ môn cậy quan huỳnh môn để bổn vào trào nhằm lúc tề tuyên vương đang ngự nơi đại điện quan huỳnh môn vào quỳ xuống và tâu rằng nay có xứ nước yên tấn công còn đang ở ngoài ngọ môn chờ hầu chỉ Tề vương liền truyền chỉ Triệu yên sứ vào trào để kiến giá Tấn Anh nghe triệu liền sóc sửa áo mạo Vào trước kim ngai quỳ xuống tung hồ thiên tuế Lại đủ 24 lại Tề vương hạ chỉ cho ngồi rồi hỏi rằng "Khanh qua đây tấn cống những báo vật chi Hãy tàu cho trẫm nghe thử Tấn Anh tàu rằng Tôi là tôi nước yên Làm chức thượng thơ binh bộ Họ ngụy tên Tấn Anh Vì chú tôi ngưỡng mộ qua danh của bệ hạ đã lâu Nên nay sai tôi đem bủ bối qua mà dân Trong ấy có một bài thơ Xin bệ hạ hãy xem thì rõ Tề vương nghe nói trong lòng nghi hoặc bèn nghĩ rằng Bảy lâu nước yên vẫn có ý muốn tranh cường Nay sao lại đem báo vật dân Thì ắt có duyên cớ gì đây Trong thế Cái báo vật ấy cũng có điều gì khó biện cho ra nên nó thử nước ta coi có ai biết đặng hay chăng? thôi để ta xem đi thì rõ. nghĩ rồi liền lấy cây đờn mà coi, thấy có một bài thơ ngũ ngôn chữ khắc rõ ràng. trong lòng khiếp sợ bèn nghĩ thầm rằng, cây đờn này là ngẫu tư cầm, chuyên là của ngoại bang, biết đờn làm sao mà cho ra tiếng? vậy thì phải thường nghị với yến quân sư mới đặng. nghĩ rồi bèn nói với yên sứ rằng khanh hãy lui ra công xá mà nghỉ để trẫm thương nghĩ với quần thần rồi trẫm sẽ cho hay yên sứ tạ ơn lui ra nhà công xá để nghỉ ngơi mà chờ đợi rồi đó tề vương bèn nhóm hết quần thần bốn trăm văn quan ba trăm võ tướng thảy đều đủ mặt tề vương liền nói rằng này nhân nước yên sai sứ đem qua một cây đờn mà đố nước ta hãy làm sao cho kêu đặng vậy thì trong hàng trào sĩ các quan nếu như ai thảy đặng thì trẫm sẽ phong làm chức tịnh kiên vương cho vinh thê ấm tử bá quan nghe nói thảy đều lấy mắt mà nhìn nhau chẳng có ai dám lãnh chỉ.